các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Chọc giận, khiến con mặt nhòm nháy của cô đỏ bừng. Thì chị đến Bắc cực bắt một con, thả vào Nam cực chơi với em đi. Trong lòng của Lâm Ngạo Phong trôn giận mà nhìn cô. Chị thật là độc ác nha Tiểu Phương Phương làm sao lại có một người chị như vậy chứ? Em không muốn chị, em chỉ muốn chú Trá. Chú Trá à, làm sao chú còn không mau vào một chút đi nào? Nghe được lời nói của em trai mình, thì thân thể Lâm Cả Nhi trật cứng đờ, cột buộc cổ áo của em trai mình ra. Cẩn trương chạy vội tới trước cửa lớn. Chỉ thấy đường cháu hùng hùng hồ hồ chạy đến cửa lớn nhà cô. Còn chưa nhấn chuông cửa thì đã bị cảnh vệ ngăn lại. Anh ta vẫn dám đào thắt tới gặp cô sao? Cô về nhà cũng được hai ngày rồi. Bây giờ anh ta còn tới tìm cô để làm gì chứ? Tức giận tới mức nghiến răng. Lâm cả nhi cầm tức gọi điện thoại cho phòng bảo vệ. Đem người này đuổi đi cho tôi. Không cho anh ta vào nhà một bước. Dạ vâng ạ. Bảo vệ lập tức cung kính trả lời. Chỉ thấy anh đi ra phòng bảo vệ. Đối với một cả ngăn lại đường Trá chỉ vào tay anh ta mấy câu. Đường Trá lo lắng cất lời giải thích. Tôi muốn tìm tiểu thư của các người, tôi là chồng của cô ấy. Chồng ư? Tiểu thư chúng tôi vừa mới ly hôn, ở đâu ra chồng chứ? Tiểu thư chúng tôi đã nói rồi, cô ấy không biết tên sinh, tiền sinh cũng nên rời đi thôi. Cảnh vệ lạnh lùng nhìn vẻ lo lắng trên khuôn mặt của Đường Trá. Tôi thật sự là chồng của cô ấy. Đường Trá gấp đến độ không biết nên giải thích như thế nào, anh nói với người cảnh vệ Nếu như không tin thì các người báo với lâm lão ra, ông ấy sẽ biết. Lời của anh còn chưa nói hết. Lầm ngào đã nhanh chân đi ra cửa, vẻ mặt lạnh lùng đi tới trước mặt của đường cha nói. Vị tiên sinh này, cái nhà này vĩnh viễn cũng không hoan nghênh anh. Đừng để cho tôi động thủ, nên nhanh cút đi. Ông à, cháu biết cháu sai rồi. Ông để cho cháu gặp Tiểu Khả Nhi đi. Đường chá cầu khẩn ông lão. Anh không nên hy vọng xa vời rằng bọn họ có thể tha thứ cho anh. Lỗi lầm lần này anh phạm phải là quá lớn. Bọn nạo không tha thứ cho anh cũng phải. Nhưng anh không thể không có tiểu cả nhi. Bất luận như thế nào anh đều phải làm cho cô tha thứ mà đón cô về nhà. <cười> dám làm bà bối của chúng ta khóc. Cậu bị trừng phạt thật là đúng tội. Đừng trá, tôi sẽ không nhận người làm cháu rể như cậu đâu. Lâm Ngao vô cùng vô tình vớt tay một cái. Hai người cảnh vệ lập tức nghe lời đi đến trước mặt đường trá. Một trái một phải mà đem anh ta nhất lên. Ném càng xa càng tốt. Không được để cho anh ta xuất hiện trước cửa nhà ta. Lòng ngào lạnh lùng trát lĩnh về mặt uy nghiêm bộ dáng cho thấy cơn giận của ông đang lên rừng trực. Cảnh vệ nghe lời mang đường trá đi ra bên ngoài hoàn toàn không để ý đến lời cầu khẩn của anh. Ông à, hãy thả thứ cho cháu đi mà. Bị lão nhân cự tuyệt đường trá thất vọng vô cùng. Nếu như ngay cả người nhà của Tiểu Khả Nhi cũng không thể tiếp tục ủng hộ anh. Như vậy thì trận đánh này anh có biết nên làm thế nào cả. Tiểu Thả Nhi có thể tha thứ được cho anh sao? Càng nghĩ lại càng sợ hãi. Một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân vọt thẳng hướng lên trên. Không cần phải kêu tôi là ông nội. Tôi cũng không có một người cháu rể như cậu. Lâm Ngao cất tiếng hừa lạnh vô tình cự tuyệt lời khẩn cầu của đường trá. Không thèm nhìn đường trá bị cảnh vệ mang đi. Lâm Ngao trở về phòng nhìn thấy khuôn mặt mờ mịt của Lâm Khả Nhi. Ông cười hì hì cất tiếng hoài. Tiểu Khả Nhi à? Có hài lòng hay không? Ông đã thay cháu dạy dỗ cái tên đàn ông vô tình này một trận rồi. Hài lòng ạ, nếu anh ta dám đến nữa thì cứ đuổi anh ta đi. Lòng cả nhi cắn răng hung tận nói. Anh chá thật là đáng giận, thế nhưng để cho cô đợi tận hai ngày mới đến tìm cô. Vậy thì trong lòng anh cô là cái gì? Người cũng có như là không sao. Nếu như không bỏ được chị Liêu, liền sống ở bên người cô ấy nên không cần tới nữa. Cô mới không lạ gì anh cả. Loại đàn ông trần chừ không quyết này, yêu ai không muốn, ai cũng không quyết được. Thế nhưng mỗi khi nghĩ tới, thì lòng của cô như bị kim châm khó chịu vô cùng. Cảm thấy có một cỗ chua sót, nước mắt sông lên hai mắt. Cô nhanh chóng lau ép buộc mình cần phải kiên cường. Mình khóc cái gì chứ? Cũng không phải là không ai muốn cơ mà. Lầm ngào đau lòng ôm lấy Tiểu Khải Nhi nhẹ giọng ăn uổi. Đừng trả không phải là đàn ông. Chúng ta cũng không cần anh ta nữa. Đi, chúng ta đi ăn. Ông phân phó phòng bếp làm cho cháu một bữa trưa thật là phong phú. Chúng ta cũng không cần quan tâm đến đền đàn ông vô tình vô nghĩa đó Mau đi ăn một bữa tiệc lớn nào Lâm Cải Nhi gắt đầu một cái quật cường cắn môi Tiểu Cải Nhi à Cháu nào nếm thử một chút đi Con cá này mới mua lúc sáng Ông còn nhớ rõ Đây là món mà cháu thích nhất nha Lâm Ngao yên lặng Gắp một con cá đưa tới trước mặt của Tiểu Cải Nhi Vừa nghe thấy mùi cá Thì cảm giác gây tờm từ bụng của Lâm Cải Nhi khoái lên dạ dày của cô không biết bị gì Hai ngày nay không ăn được gì cả cô che miệng chạy vào phòng vệ sinh rồi ôm bồn cầu liền ói tiểu bảo bối à không phải lại cháu mang thai chứ lâm phụ nhân nghi ngờ nhìn sang cháu gái nói ra nghi vấn trong lòng cô của... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện